Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phạm Hảo à, buổi tối tôi còn có việc. Có chuyện gì chứ? Giang Phạm Hảo nhớ mắt mà cất tiếng hỏi. Cậu là trồ mà gần đây rất là lẫn lột. Không phải đi học thì cũng không truyền tâm. Phạm Hảo à, chúng ta tuyển thêm nhân viên không phải là tốt rồi sao? Như vậy thời gian của cô có thể được tự do. Khi ở nhà không ra cửa hàng thì có thể không cần ra nữa. Giống như là hôm nay, cô rất muốn ở nhà quyên luyến trăn bông ấm áp. Cô một khi đã nói đến tình yêu thì dã luôn tần tâm tần ý mà trao hết tình cảm, cho nên cô mới thấy trong đoạn tình cảm này thật sự là to lỗ. Không cần, chúng ta ở cửa hàng này vẫn đầy đồ cả, cả gì phải tuyển thêm một người nữa chứ. Giang Phạm Hạo đối với cửa hàng này như là đại thần, nhưng mà rất nhanh cậu sẽ khai rằng vẫn là nên tuyển thêm một người nữa đi. Trước mắt chúng ta cứ tuyển thêm một nhân viên trong cửa hàng, chỉ là tạm thời công tác mà thôi, hiện giờ xem như là bổ sung nhân viên vậy. Cô cười mà lấy lòng Bởi vì bây giờ tôi vẫn đang nghỉ hè, cho nên tôi mới không vội mà tuyển người. Cũng hộ chúng ta chỉ cần hào sinh vừa học vừa làm là được, không cần phải tìm một nhân viên chính thức đâu." Giang Phạm Hạo ánh mắt hoài nghi mà nhìn cô. "Chỉ cần là nhân viên trong cửa hàng là được thôi, nếu bọn họ có thời gian vừa học vừa làm thì vẫn là công việc chính, tôi cũng không có ý kiến gì hết đâu. Cô là chủ mà thương lượng là tốt lắm rồi." "Lại nữa à? Cậu thật trăm tư tánh." Giang Phạm Hạo không nhịn được mà cất tiếng hầy. Tốt lắm, cô không chỉ trò dạ mà khuôn mặt cũng hoàn hảo, cô rất đẹp, là một tiểu cô nương diễm lệ thanh tú, làm cho đàn ông đều nhìn mà muốn bắt lấy vẻ ấy trong lòng bàn tay, giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích, khiến cho Giang Phạm Hạo không kiềm chế được mà muốn làm Bạch Mạo hoàng tử bảo vệ cô cả đời. "Anh ta vẫn là trong trái suy nghĩ của cậu sao?" Giang Phạm Hạo hỏi, trong lòng luôn sợ câu trả lời của cô, còn cô thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ xấu hổ. Chuyện này môn cô phải nói thế nào đây? Cô không cần phải nói, Giang Phạm Hạo nhìn biểu tình của cô đã biết tất cả. Lòng cô cô muốn nắm thật chặt tay nhưng lại không thể nói thêm điều gì. Cậu nghĩ cậu chỉ cần ở bên cô, giúp cô an tĩnh, tình thương tính dưỡng là được rồi, nhưng lại không nghĩ tới lại bị Trần Tử Tấn nhanh chân đến trước. Vậy cậu đã quên đi những đau đớn mà Ngụy Thế Kiệt đã gây ra hai sao? Cậu muốn Trần Tử Tấn buộc đáp những cô đơn thống khổ cô đơn ấy sao? Giang Phạm Hạo thu hồi nhất quán cột nhà, còn chăm chú nhìn cô. Quai mặt non nhắn của cô dần dần thiếu lại ánh hồng, thay vào đó là một nỗi lo no lắng. "Tôi cũng không biết, tôi không hiểu chính mình lại càng không nhiều anh ấy." Cô mơ mịt, rõ ràng là muốn kháng cự anh, muốn đi hôn với anh, nhưng lại cố tình xây ra quan hệ với anh. Anh nói sẽ vì cô mà bỏ qua những người phụ nữ khác, chân tâm mà đối xử tốt với cô, cô có nên tin tưởng anh hay không? Phía sau điện thoại của cô cuối cùng cũng reo lên. Lệ mắn à, đầu dây kia duy động chuyển đến phòng nói dịu dàng trầm trấm. Cô Trân Tư Tấn nghe thấy giọng nói của anh thì bên môi cô hẽ lộ ra một ý cười ôn nhô. Tư Tấn à, cô nhẹ gọi. Thật là xin lỗi, tối ngày hôm nay anh đã có hẹn. Anh quên mặt anh có hẹn ăn tối với phó giám đốc Trần bên ngân hàng Đại Tấn. Nghe thấy vậy, trong lòng cô có một chút mất mát nhưng vẫn mở miệng nói. À, không sao đâu. Vậy thì em cẩn thận đó, khi nào em sắp tan tầm, anh bảo A Chính đến đón em nhé." Trần Tử Tấm săn sóc nói. "Không cần đâu, A Chính ở lại bên cạnh anh, vạn nhất anh uống say sẽ không tốt lắm. Anh lo là em một mình tan làm, vạn nhất gặp lại Ngụy Thế Kiệt sẽ không tốt lắm đâu." Anh cuối cùng từ miệng cô biết được tên của người kia. "Không sao đâu, bằng không em sẽ bảo Giang Phạm Hạo đưa em về." Cô lùi lại mà cầu tiến. Không được. Anh để trái trứng đem về rồi sau đó quay lại đón, cứ như vậy đi. Anh bá đạo quyết định hết tất cả. Cô đành phải đồng ý rồi sau đó ngắt điện thoại. Trước kia anh cũng làm việc bận rộn như vậy, đến 1 tháng cô gặp anh không được đến một lần. Trước kia, tất cả cô đều cho qua, thậm chí lại còn cảm thấy vui vẻ tựa tự tại, tự nhưng vì sao bây giờ cô lại cảm thấy trống rỗng, bất lực chứ? Giang Phong Hạo đem biểu tình của cô khi thì vui vẻ, khi thì yêu thương, cất hết vào trong ánh mắt cậu vốn đang đợi trái tim tổn thương của cô phục hồi, nhưng cậu xem ra đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Sau mấy ngày liên tiếp, Triệu Lệ Mẫn cũng không nhìn thấy Trần Tử Tánh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đêm đầu tiên vì thẹn thùng ngượng ngùng nên cô khâu dáng ngồi ở trong phòng khách chờ anh về, về thế đặc biệt ở trong phòng. Lùng rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân anh về nhà, nhưng anh thì chung lại không lên phòng cô. Trong lòng buồn bực nhưng anh cũng chỉ nghĩ rằng là đi làm mệt mỏi thôi. Sau đêm thứ hai, cô vẫn không có dũng khí ở trong phòng khách chờ anh, vẫn là nghe tiếng bước chân của anh, nhưng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net